Mắt chị Mạch sáng lên, chị cũng thật thông minh, để em gọi điện cho cậu ấy. Sau khi thăm hết lượt công ty, mộ dung miên phải đi, chị Mạch tiện anh ra tận cửa. Anh đang định lên xe thì sau lưng lại có tiếng gọi, anh đợi đã. Mộ dung miên xoay người, thấy quý miên miên chạy tới, hai má bị lạnh tới mức đỏ ửng. Anh hỏi có chuyện gì không? Quý miên miên cắn môi, lấy từ trong túi ra một đôi găng tay, trời rất lạnh, tay anh cũng rất lạnh. Trường 1661, muốn đối xử tốt với anh.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 Yến Thanh Thi quăng di động sang một bên, đăng ký một tài khoản Weibo còn nhiều thông tin hơn cái này. Nhạc Thính Phong cầm lấy nhìn hai lần, để anh tìm người điều tra. Cha, nhất định phải cha em muốn xem xem tên nhóc này có phải anh ta hay không? Nhạc Thính Phong cầm lấy di động của Yến Thanh Thi, để anh gửi cho tô Trạm. Yến Thanh Thi ngăn anh lại, từ từ đừng gửi cho tô Trạm em bảo ngự trì đi thăm dò trước đã. Tại sao?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 Năng lực của ngự Trì cực kỳ đáng tin, sáng sớm hôm sau đã đem tư liệu tới cho Yến Thanh Ti. Yến Thanh Ti vừa thấy, đúng là có người này à? ngự Trì đáp thực sự là có. Cha mẹ anh ta đều là Hoa Kiều, nhà Mộ Dung từ 100 năm trước đã tới Scotland, ở trong cộng đồng Hoa Kiều tại đó rất có uy vọng, mà đối với chính phủ cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Xí nghiệp của gia tộc họ rất lớn cho nên cũng không khó tra cho lắm. Anh ta là con trai duy nhất ở thế hệ này của Mộ Dung gia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 Quý Miên Miên đỏ mặt buông bữa sáng xuống, anh hay là cứ mặc quần áo vào trước đi. Chương 1665, cô chỉ mong được thấy anh. Nói xong, Quý Miên Miên chậm rãi xoay người, cô cắn môi, gõ gõ đầu, vừa rồi đáng lẽ nên chờ một chút rồi hãy vào. Vừa rồi thấy mộ dung Miên để trần nửa thân trên, phía dưới chỉ quây bằng một chiếc khăn tắm tóc ẩm ướt, hình ảnh quả thực đẹp vô cùng. Quả nhiên là mỹ nhân, dù không mặc gì cũng rất đẹp.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 Miệng vẫn ăn, cúi đầu thì thấy tiểu hạnh nhân đột nhiên không bú nữa, hai con mắt đen láy đang nhìn chằm chằm vào miệng cô. Yến Thanh Ti nở nụ cười, lấy một miếng quýt trên tay nhạc thính phong rồi nhỏ nước quýt lên môi tiểu hạnh nhân, thằng nhóc bèn lè lưỡi liếm liếm, tốc độ cực nhanh. Yến Thanh Ti cười ha ha rất vui vẻ. Nhạc thính phong xoa xoa đầu Yến Thanh Ti, từ sau khi có con, càng lúc cô càng giống trẻ con.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 trên đời này đau khổ nhất không phải là yêu đơn phương mà là cho dù thích nhau cũng không có cách nào ở bên nhau. mộ dung miên trầm mặc. qua một ngày yến thanh ti ôm con cùng chồng chào tạm biệt hạ phu nhân nước mắt lưng chồng trở về lạc thành. buổi sáng trở về vừa về nhà đã lập tức tới công ty. hôm nay mộ dung miên chụp bộ ảnh đầu tiên yến thanh ti muốn đi gặp anh ta. đi vào phòng hóa trang cô vẫy vẫy tay tất cả ra ngoài đi tôi muốn nói chuyện với tiểu sư đệ một chút.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 Yến Thanh Ti đột nhiên vòng vo, cười tùm tìm, khí thế bức người trong ánh mắt vô tình biến mất. Sau khi ngã ngựa tôi không ra ngoài vận động nên da tự nhiên trắng hơn thôi. Yến Thanh Ti gật đầu, ngã ngựa, rất đau nhỉ, vết thương của anh thế nào rồi, dưỡng một năm chắc đã tốt hơn rồi chứ. Phải, đã nghỉ hơn một năm, vết thương trên người đã tốt rồi, chỉ còn vết thương ở đầu thôi. Mộ Dung Miên trả lời rất đơn giản.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 Trước kia tôi thích cưỡi ngựa, bơi lội, leo núi, giờ phải từ bỏ tất tâm tình sao có thể tốt được. Yến Thanh Ti cười ha ha, đương nhiên rồi. Sư thì còn việc gì không? Nếu không còn gì nữa thì tôi đi chụp ảnh đây. Yến Thanh Ti cong môi cười, đi đi. Mộ Dung Miên rời đi. Yến Thanh Ti bĩu môi, cứ thế mà đi thật à? Phòng bị cô đến thế, sợ cô bóc trần à? Yến Thanh Ti thở dài một hơi, rốt cuộc anh ta đã làm ra chuyện gì nhỉ?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 Chị Mạch Kinh Hô à, Yến Thanh ti nghĩ nghĩ, hôm nay không phải có một tạp chí muốn chụp ảnh bìa sao, để anh ta chụp với em đi. Nhưng một giờ sau em phải chụp rồi, giờ tự nhiên đổi, sợ là bên tạp chí không đồng ý. Tạp chí kia chuyên chụp ảnh bìa là các nữ ngôi sao, phong cách và đạo cụ đã chuẩn bị xong, giờ đột nhiên thêm người sợ là không ổn. Đổ một đống tiền vào mà chỉ nhét thêm một người, được lợi lớn như thế bọn họ còn ý kiến sao? Yến Thanh ti vỗ vỗ thắt lưng béo phì của chị Mạch.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 Trời tối, nhạc thính phong gọi điện thoại dục nên Yến Thanh Thi đành trở về nhà. Quý miên miên lo lắng mộ dung miên không ăn uống đầy đủ nên lúc về còn mua đồ ăn mang về. Nhưng về tới nhà, bấm chuông mãi cũng không có người mở cửa, mộ dung miên không ở nhà, lãnh nhiên cũng không. Quý miên miên nhìn đồ ăn trong tay, lại nhìn thời gian, mới 7 giờ chắc anh sắp trở lại thôi. Cô vốn định về nhà chờ nhưng lại sợ nhỡ mộ dung miên trở về mà mình không biết anh phải nhịn đói thì sao đây?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 Nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi ôm quý miên miên đi vào Từ cửa tới phòng khách cũng không xa Nhưng trên chán mộ dung miên toát mồ hôi Sắc mặt tái đi rất nhiều Anh đặt quý miên miên lên sofa cố nhịn lại thân thể không khỏe Đi vào phòng lấy ra một cái chăn đắp cho cô Sau khi vào phòng anh lại lấy từ trong hành lý ra một lọ thuốc tùy tiện lấy vài viên bỏ vào miệng không uống nước mà cứ thế nuốt xuống Mộ dung miên ngồi trên giường Hồ hấp dồn dập anh cắn răng áp chế tiếng rên gì muốn bật ra khỏi cổ họng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 Nhạc thính phong vừa rứt lời nó lại càng khóc to hơn. Yến Thanh Ti nghe thấy tiếng con khóc vội vàng lau khô tay rồi chạy ra. Mẹ tới đây rồi, đừng khóc. Hạnh nhân được Yến Thanh Ti ôm vào lòng, vừa khóc vừa dúi mặt vào mực cô. Rốt cuộc cũng được ăn, nó bú lấy bú để, nhưng thỉnh thoảng vẫn nấc cục đầy tủi thân làm cho Yến Thanh Ti vừa đau lòng lại vừa buồn cười. Thằng nhóc này sao tính tình lại không kiên nhẫn như vậy chứ?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 Vì thế, hôm đó dưới web của cô có tới mấy ngàn bình luận tất cả đều là thăng FAN của chị bị bắn trúng tim rồi cầu ảnh hạnh nhân thăng. Tối hôm qua, sau khi về nhà quý miên miên vẫn lo lắng cho mộ dung miên, vài lần muốn chạy sang gõ cửa nhưng vì sợ ảnh hưởng anh nghỉ ngơi nên cũng không quay dày nữa. Rốt cuộc cũng đợi tới hừng đông quý miên miên chạy xuống lầu mua bữa sáng, sau đó vội vàng trở về. Nhưng cô bấm chuông mãi vẫn không có ai mở cửa.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 Yến Thanh Ti mỉm cười, lãnh nhiên. Cô nói xong, Lý Nam Kha định lao ra ngoài trong khi cửa thang máy đang đóng lại. Yến Thanh Ti vội giữ lấy tay cô. Cô làm sao thế? Lý Nam Kha cao cao cửa thang máy. Tôi đi ra, để tôi đi ra đi. Tôi muốn nhìn giường ngủ của Nam Thần lãnh nhiên, muốn uống cốc nước mà cậu ấy hay uống. Yến Thanh Ti, về nhà Yến Thanh Ti giao miếng bông dính máu cho Nhạc Thính Phong. Cô lại nhớ tới dãy số điện thoại nước ngoài gọi cho mộ dung miên. Ông xã tiện thể tra giúp em số điện thoại này.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 Hai người gần như mở miệng cùng lúc cùng nắm lấy tay quý miên miên. Cô lè lè lưỡi, mộ Dung miên nhanh chóng lấy ra một chai nước trong tủ lạnh, mở nắp ra uống một ngụm đi, ngậm trong miệng. Quý miên miên uống nước vào, ngậm một lúc rồi mới nhổ ra cô vội vàng nói, không sao, không sao chỉ hơi nóng chút thôi. Mộ Dung miên nhíu mày, sao em vẫn cứ bất cần như thế chứ? Nói xong, hai người đều sừng sốt, vẫn cứ...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 Yến Thanh Thi lấy kết quả ở trong tay Nhạc Thính Phong, trừng mắt theo dõi kết quả. Xem xong lần đầu, sợ mình nhìn nhầm, cô lại xem lại lần thứ hai, biểu tình trên mặt phong Phú tới mức làm người ta phải than thở. Cuối cùng, cô ngửa mặt lên trời, cười to ba tiếng, quả nhiên đúng như em dự đoán là anh ta. Trường 1689, vừa dậy đã bị hôn hít. Yến Thanh Thi đột nhiên cười rộ lên làm cho tiểu hạnh nhân đang ngủ trong lòng dùng mình một cái. Nhạc Thính Phong lập tức bịt miệng cô lại con.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 Hôm sau, nhạc thính phong không đi làm tầm giữa trưa trời đẹp anh mang theo cả nhà tới nhà lãnh nhiên. Quý miên miên ra mở cửa thấy một nhà ba người, nhất là khi thấy hạnh nhân cô vui tới mức suýt nữa hét lên. Cô rất thích hạnh nhân, vừa thấy là lập tức cướp nó khỏi tay yến thanh ti mà ôm vào lòng tiểu hạnh nhân, xem gì này, gì là miên miên đây, còn có nhớ gì không? Quý miên miên ôm hạnh nhân chạy tới bên mộ dung miên, anh nhìn đi, nhìn đi hạnh nhân đáng yêu không, đây là cục cưng của chị thanh ti, bụ bẫm đáng yêu quá đi mất.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 Yến Thanh Thi tiếp nhận lại hạnh nhân từ tay mộ dung miên, anh vẫy vẫy cánh tay nhức mỏi, đi tới bên cạnh quý miên miên, lấy tạp dề khỏi người cô, ra ngoài đi. À được quý miên miên ngơ ngác rời khỏi phòng bếp, xoay người lại thì thấy anh đã mặc vào tạp dề cầm dao thái. Hốc mắt cô cay cay, chuyện này làm cho cô nhớ tới những ngày tháng trước đây. Trước đây, Diệp Thiều Quang cũng thế, nấu cơm cho cô ăn. Yến Thanh Thi kéo quý miên miên ngồi xuống, thở dài một tiếng, trưa nay hẳn là phải ăn cơm muộn rồi.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 Em em quý miên miên chóng váng đầu óc anh cứ treo chọc cô thế này làm cho cô vô cùng ngứa ngáy trong lòng. Dù cô rất muốn nhưng vẫn cảm thấy không hay cho lắm. Tài quý miên miên run run anh về nghỉ đi. Hiện tại thân thể của anh cần tĩnh dưỡng, không cần. Còn chưa nói xong đã bị người ta giữ lấy cằm kéo cô quay mặt về phía sau, môi bị cắn mấy cái.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 Một âm thanh chặn ngang làm cho mộ dung phu nhân cực kỳ bực bội. Quý miên miên xoay người, thấy Yến Thanh Ti thì như thấy cứu tinh, chị Thanh Ti. Yến Thanh Ti đi tới, hơi hét cầm lên, cười nói, tôi cảm thấy tôi thích hợp để nói chuyện với bà hơn mộ dung phu nhân. Trường 1707, bắt nạt người của tôi là không được. Mộ dung phu nhân một thân quý khí tuổi của bà ta cũng ngang ngang tô ngưng mi, nhưng ánh mắt thì sắc bén hơn nhiều.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 Bởi vì bà ta vừa đi ra khỏi tiệm cơm thì thấy mộ chiếc xe cảnh sát tới, vài cảnh sát bao vây lấy bà ta. Vị phu nhân này, phiền toái bà đưa thẻ căn cước ra. Mộ dung phu nhân sừng sốt, bà tay xoay người lại thì thấy Yến Thanh Ti ngồi yên tại chỗ cũ, vẫy vẫy tay với bà ta. Trong lòng bà ta hồ nghi, chẳng lẽ những cảnh sát này là do Yến Thanh Ti gọi tới. Bà ta tới Lạc Thành không làm chuyện gì trái pháp luật cảnh sát có tới thì làm được gì.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 Mộ dung phu nhân cắn răng, vẫn là do điều tra chưa đủ tưởng chuyện này dễ dàng tiến hành thôi, không ngờ lại lòi ra một chướng ngại vật như thế. Xem ra chuyện này cần phải lên kế hoạch lại. Mộ dung phu nhân siết chặt nắm đấm, bà ta phải lập tức tìm luật sư, phải mau chóng ra ngoài, nếu để chuyện này ầm ý lên thì sẽ hỏng việc mất. Mộ dung phu nhân đi rồi quý miên miên mới mang cà phê về, thấy Yến Thanh Ti thì nói chị, cà phê của chị. Yến Thanh Ti nhận lấy cà phê và uống vào một ngụm trời lạnh nên uống được ngụm cà phê nóng thật thoải mái cả người. Mũi quý miên miên đã đỏ bừng vì lạnh công ảnh đầu nhìn xung quanh cái bà mộ dung phu nhân kia đâu rồi. Đi rồi, đi rồi, đương nhiên rồi, nói xong thì phải đi thôi chứ ở lại làm gì. Chị cũng đâu có tính mời bà ta ăn cơm, quý miên miên không yên lòng hỏi vậy bà ta nói gì với chị.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 Mộ dung miên mới từ trong phòng tắm đi ra, tóc còn ướt trên người chỉ mặc một bộ áo ngủ dài, ngực lộ ra, da, da trắng như tuyết Dung mạo khuynh thành quý miên miên vừa ngẩng đầu nhìn đã vội vàng bưng mũi vì sợ máu mũi phun ra, đúng là rất soạn người Mộ dung miên cong môi cười quay xong bộ này sẽ giải nghệ luôn Anh đưa khăn mặt cho cô, cô xuống giường, đi tới ấn anh ngồi xuống, bắt đầu lau tóc cho anh, nhưng anh đã ký hợp đồng 5 năm với chị Mạch rồi mà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 vì thế quý miên miên không nói hai lời, sấn tay áo lập tức đi ra. không có chiêu nào lợi hại hơn chiêu cùng bạn trai mình ân ái trước mặt tình địch cô cam đoan có thể làm cho phương duyên duyên tức hộc máu. phương duyên duyên run rẩy cầm bình giữ nhiệt trong tay, con khốn này, đôi nam nữ cho chết này hóa ra ở chung buổi tối ư? các người các người ở cùng nhau. mộ dung miên ôm lấy quý miên miên dịu dàng nhìn cô, đôi mắt đầy một mảnh tình tứ.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 Giờ mọi chuyện cứ như mơ vậy, được ôm cô ngủ, lúc tỉnh lại cô vẫn ở trong lòng, dù sáng hay tối đều có cô bên cạnh. Mộ Dung miên cúi đầu nhẹ hôn lên trán cô. Anh không muốn dậy, hôm nay đến trưa anh mới có cảnh quay, nhưng vì không có việc gì làm nên anh mở máy điện thoại lên. Sau khi khởi động máy, di động của mộ Dung miên báo về mấy chục cuộc gọi nhỡ còn có hơn 10 tin nhắn cả từ chị Mạch và Yến Thanh Ti. Mộ Dung miên nghi hoặc sao lại có nhiều cuộc gọi lỡ như thế, có chuyện gì xảy ra sao?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 Câu hỏi phóng viên đưa ra càng lúc càng sắc bén, hơn nữa càng lúc càng thiên về bênh vực phương duyên duyên có khả năng chính là đám phóng viên do cô ta mời tới. Mộ Dung miên kéo khẩu trang trên mặt xuống, biểu tình âm trầm, liếc mắt đào qua khắp lượt đám phóng viên, ánh mắt lạnh lùng tràn đầy sát ý. Đám phóng viên cảm thấy áp lực đầy đầu, nhất thời không ai dám mở miệng. Anh lạnh giọng quát đều cút hết cho tôi, đừng có khiến tôi chậm trễ việc quan trọng. Hiện tại anh chỉ muốn mau chóng đưa quý miên miên đi định chuyện chung thân đại sự. Về phần chuyện nhàm chán này anh chẳng muốn để vào mắt. Con mẹ Phương Duyên Duyên cần phải ăn đập một trận mới chưa? Vậy chuyện giữa anh và Phương Duyên Duyên, anh và công ty đại diện định nhắm mắt làm ngơ sao? Mộ dung miên châm biếm, hai ngày sau tôi sẽ cho cô ta một đáp án khiến cô ta cực kỳ, cực kỳ hài lòng. Bây giờ tất cả cút ra xa cho tôi.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 Mộ Dung Miên kéo Quý Miên Miên lại gần trách cứ, sao lại dùng trà sữa mà hắt thế hả? Đây là đồ em mua cho anh đấy, anh còn chưa uống mà em đã hắt rồi, không thấy lãng phí à? Phương Duyên Duyên, Mộ Dung Miên đau lòng nói, bà bối à, đạo cụ tương ớt sao em không dùng, hay để anh mang tới cho em nhé? Chương 1731, bà xã đánh rất tốt. Phương Duyên Duyên nghe Mộ Dung Miên nói vậy thì thiếu chút nữa khuỵu xuống, cô ta thật sự cảm thấy anh đang nói thật nói rất rất thật lòng.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 Trong lúc này, mộ dung miên đã bị mắng tới thảm ôi bùa của anh, của chị Mạch, của công ty đều bị vô số ngôn ngữ bẩn thiểu ghé thăm quả thực không khác gì nước lũ tràn bờ. Thế nhưng mộ dung miên và chị Mạch hoàn toàn không đáp trả lời nào. Trên mạng đều mắng mộ dung miên mau xuất hiện, đừng có làm con rùa rụt đầu trốn đi, ngay cả giám cũng không dám đánh một cái. Hai giờ sáng, mộ dung miên kéo quý miên miên sau khi đã vượt qua một trận động phòng hoàn mỹ, dành khoảng một phút ôm lấy vợ thả ra quả bom phản kích đầu tiên.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 Anh không cần nhiều danh hiệu chỉ một cái như thế là đủ rồi. Quý miên miên ôm lấy thắt lưng anh em cũng thế em là vợ của anh. Mộ dung miên phát cầu lương xong, quăng BPM xong, lại cùng vợ yêu ăn cơm thân mật mắt điếc tai ngơ với toàn bộ sóng gió mà mình vừa nhấc lên. Không nói chị Mạch muốn làm thịt mộ dung miên thế nào, uây bùa đã bị nổ tới long trời lở đất. Mười hot tag trên mạng đều có liên quan tới mộ dung miên. Thăng kết hôn, thăng trực tiếp yêu đương, thăng rời khỏi showbiz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 Anh đều tỏ vẻ kết hôn là chuyện của anh, rời khỏi showbiz cũng là chuyện của anh, chuyện của anh phải do anh làm chủ. Fan của mộ dung miên đã khóc thành một dòng sông, toàn bộ ầm ý muốn nhảy lầu. Họ còn làm phiền cả chị Mạch gọi điện thẳng tới văn phòng yêu cầu không được để miên thần rút lui, nếu không họ sẽ chết cho mà xem. Chị Mạch lòng dạ tan nát, họ tưởng chị nguyện ý cho mộ dung miên rời đi chắc. Chị từ đầu tới cuối đều không biết gì, tên kia thật sự rất đáng hận, hoàn toàn không thông báo gì với chị cả.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 Phương Duyên Duyên cảm thấy mình sắp điên rồi, công ty của cô ta vốn dĩ định tru tính khởi động các mối quan hệ xã hội tìm thủy quân, nhưng giờ chẳng thể làm gì được nữa tất cả những hình ảnh clip về cô ta ở trên mạng đều là hàng thật giá thật cả. Trường 1741, tôi không thiếu tiền, tôi chỉ cần vợ. Cho dù cô ta có muốn tẩy trắng cũng không có cách nào tuy rằng dư luận dễ khống chế, nhưng bằng chứng đã chất cao như núi, lại vô cùng xác thực bọn họ còn có thể làm gì. Tưởng quần chúng đều là kẻ dễ dắt mũi hết sao.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 Cậu chỉ cần ở trong showbiz lăn lộn vài năm thôi là có thể đứng trên đỉnh cao rồi, đến lúc đó cậu có thể cho miên miên một cuộc sống còn tốt hơn nữa mà. Nhưng không ngờ, mộ dung miên nghe xong liền nói, chị Mạch tôi không thiếu tiền. Phi, đúng lúc đang rằng con này đột nhiên lại bị một tiếng cười cắt ngang. Yến Thanh ti hắng giọng cố nén cười, nói, xin lỗi, tôi không nhịn được, hai người cứ tiếp tục đi. Chị Mạch lườm cô, buồn bực nói, Yến Thanh ti chị bảo em tới đây khuyên người chứ không phải bảo em tới chế diễu.